các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô cô không thoát được đâu bà càng nói cái luận điệu về định mệnh thì cháu càng không tin giọng hình trở nên gay gắt cháu đến để hỏi bà có phải bà đã đến tầng dưới của tòa nhà giải phẫu hay không đó là một trong những thánh địa của các thế lực thần thánh quái đản sao lại có thể chưa từng đến nhưng tôi thực sự chẳng mấy hứng thú với cái nơi đó. tôi chỉ đến một lần và mùa thu năm 1981 thì phải. bà hãy nói cho cháu biết tại sao chỉ có cháu và bà nhìn thấy tiêu nhiên và trịnh k i n h t u n g bà san nghẹn người dậy nhìn thẳng vào đôi mắt vừa bi thương vừa giận dữ của diệp hinh lắc đầu. tôi không biết. tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. mà người khác không nhìn thấy. Nhiều bác sĩ đã nói đó là ảo giác. Tôi nghĩ chắc chắn đó là ảo giác. Những thứ cô nhìn thấy cũng là ảo giác. Cho nên không phải tôi và cô có thể nhìn thấy họ, mà là tôi và cô tự cho rằng mình có thể nhìn thấy họ. Cháu không hiểu. Cô rất thông minh kia mà sao lại không hiểu chứ? Cái mà chúng ta nhìn thấy là hình ảo ảnh. cô nói xem hình ảnh ảo ấy từ đâu ra bà san khéo léo dẫn dắt hình ngây người rồi r ơ ngón trỏ chỉ và chán mình đúng họ ở trong đầu cô hay có thể nói là trong lòng cô tôi không dám khẳng định tôi chỉ suy luận logic mà thôi bà san lại nằm xuống bây giờ đến lượt cô cho tôi biết anh ta tên là gì cháu vẫn chưa dám khẳng định có lẽ là tiêu nhiên hình thấy mũi cay cay anh ta đã trở thành một nỗi ám ảnh trong cô không sao tên chỉ là một thứ tín hiệu nhưng tại sao cháu lại nhìn thấy anh ta thành tạ tốn chứ không phải ai khác cô nghĩ kỹ xem trước khi tiêu nhiên xuất hiện thì cô ấn tượng về tạ tốn thật không hình cố tập trung nghĩ ngợi nếu như lý luận của bà san thì nên giải thích ra sao cùng học chung lớp C thường xuyên nhìn thấy hai anh chàng ấy thân nhau cứ như r a bảo ngọc và lâm đại ngọc thì đám nữ sinh không chỉ xà bình phẩm sao được quan sát mãi đôi tình nhân ấy tiềm thức của mình sẽ lưu giữ ấn tượng về tạ tốn và lệ trí dương thậm chí chỉ nghe người khác nhắc đến dù mình đã quên tên họ rồi thì các thông tin ấy vẫn lưu lại trong đầu những hình ảnh ảo trong đầu cô cùng tồn tại với cái ấn tượng này, thế là nó tận dụng luôn hai cái tên tả tốn và lệ trí dương, quan hệ của hai người này song đôi và trùng khít với tình cảm giữa tiêu nhiên và kình tùng. bà sàn tiếp tục phân tích vì những hình ảnh ảo ấy tồn tại nên cô mới liên hệ chúng với tả tốn và lệ trí dương, nên cô mới nghe thấy tiếng hát của tiêu nhiên, nên cô mới nghe thấy những âm thanh rùng rợn ở t r ạ m phát thanh. rồi cô lại nhìn thấy ông kỹ thuật viên ở phòng giải phẫu bị cưa thây làm tám khúc và cô cùng h ọ hẹn với Tiêu Nhiên cùng đi dạo ở vườn hoa bệnh viện tâm thần. Tùy thế hình vẫn cố giữ cho tỉnh táo để suy nghĩ. Theo như bà nói thì tại sao hai người kia lại xuất hiện trong đầu hoặc là trong lòng cháu? Bà cũng từng đến nhà giải phẫu của trường cháu xác của họ cất trong đó. vậy cháu có thể suy luận rằng linh hồn của họ đang ở trong nhà giải phẫu bà và cháu đến đó họ đã chui vào trong lòng chúng ta nhưng tại sao lại là cháu vì cô là một tín đồ cũng như tôi cho nên chúng ta mới gắn ghép cho những linh hồn này không đúng xưa nay cháu chưa từng tin những điều này rõ ràng là những điều kỳ dị xảy ra quanh mình đã thôi thúc cháu đi tìm hiểu nhưng cô luôn tin rằng mình có liên quan đến vụ án mưu sát 405 đúng không? cho nên cô là một tín đồ niềm say mê với các vụ án nhảy lầu đã khiến cô mở rộng lối vào não bộ để cho các điều dị thường thoải mái xâm nhập h ì n h c h ầ m n g ầ m nghĩ ngợi soi xét kỹ các câu nói của bà s ạ a bà nói cũng hơi có lý vậy bà cũng là một tín đồ cho nên bà có thể nhìn thấy họ họ cũng cư trú trong lòng bà đúng không? nhưng chẳng lẽ họ đã nói gì với bà à? tại sao bà nói cháu không thể tránh thoát?